Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website od.org, Chương 971, Tậu Cùng Cô Cô Nói Yêu Thương ba Nghe Vậy, Giang Mặt toét Miệng Trên Mặt Lộ Giang Ngu Đần Nộ Cười Còn Là Một Cách Đứa Bé Lớn. Hắn gật đầu một cái, bước chân kích động đi tới trước mặt tiểu ngư trực tiếp khom người đem hắn bế lên, mau tới để cho cậu nhìn một chút. Giang mặt một cái tay đem tiểu ngư ôm lấy, một cái tay khác bóp bóp mặt của tiểu ngư cưng chiều không được rồi. Hắn ánh mắt nhìn tiểu ngư kích động, cưng chiều còn có một tia thần kỳ. Từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên tỉ tỉ, lại có hài tử rồi, đây là theo chỉ hắn trong bụng đi ra ngoài tiểu tử. Suy nghĩ, tay hắn ở trên người tiểu ngư khắp nơi sờ một cách bóp bóp quả thật là quá thần kỳ. Ngươi là ai? Tiểu ngư chưa từng thấy giang mặt, hắn nghiêng cổ nghi hoặc nhìn giang mặt. Giang mặt nói, ta là cậu. ngữ khí tự hào. Hắn làm cậu rồi, làm trưởng bối rồi, sau đó còn ai dám lại nói hắn là con nít. Nghe được cậu tiếng sưng hô này. Lâm Tiểu Ngư đầu tiên muốn đánh chính là Tống Thường Lâm, hắn hỏi: "Cậu nhỏ sao?" Lâm Ý Thiền, Tống Thường Lâm rốt cuộc làm cái gì để cho cái tên này đối với hắn ấn tượng khắc sâu như vậy? Như vậy nhớ không quên. Giang Mặc không biết Lâm Tiểu Ngư đối với Tống Thường Lâm ngạnh, hắn cau mày nói: "Chính là cậu, cái gì cậu nhỏ, ngươi em trai mẹ, là cậu ruột?" Hắn đều làm trưởng bối rồi, nơi nào nhỏ? Thật sao? Tiểu ngư không xác định giang mặt nói có đúng không là thật sự, đem kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ. Tiểu tử lúc này mới tin tưởng lập tức cùng giang mặt nhiệt hồ cậu ngươi sẽ mua cho ta ăn ngon sao? Mở miệng chính là ăn. Lâm Ý Thiển rất không nói gì nàng bình thường thật sự không ít hắn ăn thiếu hắn uống, cho nên nhìn thấy người có thể hay không rè đặt một chút. Làm sao há mồm ngậm miệng đều là ăn. Tiểu Ngư xin hỏi xong, không đợi Giang Mặc trả lời, cố niệm thâm bất thình lình mở miệng, cậu ngươi mình cũng không nuôi sống chính mình. Châm chọc nói xong, hắn còn suy cười một tiếng, cho Giang Mặc một cái xem thường ánh mắt, hắn hiện tại hận Giang Mặc hận không được rồi. Nếu không phải là hắn đến tìm chuyện, hắn sẽ không chảy máu mũi, liền sẽ không vào bệnh viện, lục thần những người đó liền sẽ không biết hắn bởi vì giáp ngư thang uống nhiều rồi vào bệnh viện. Lâm Tiểu Ngư biết hắn chảy máu mũi, 8 phần 10 là lục thần đem chuyện này nói cho mẹ hắn lên đại nhân. Bởi vì lục thần cùng Tống Thường Lâm quan hệ cực kỳ tốt, Tống Thường Lâm rất hiếm có sao một cách bạn tốt, cho nên Tống Thường Văn cũng vô cùng quý trọng. Thường xuyên đi mời lục thần đi trong nhà ăn cơm bị bệnh cái gì cũng sẽ đi hải thị bệnh viện tìm lục thần Ta như thế nào đi nữa cho cháu ngoại của mình mua đồ ăn tiền vẫn phải có Giang mặt bất mãn cố niệm thâm như vậy ở trước mặt cháu ngoại hắn đen hắn cậu nhưng là một cái rất đáng giá tôn trọng thân phận Hắn cũng không thể để cho cháu ngoại trai cảm thấy hắn nghèo không có năng lực hận cố niệm thâm một câu hắn vừa cười hơi đối với tiểu ngư nói Cậu sẽ mua cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon, muốn ăn cái gì cậu liền mua cho ngươi cái gì? Có câu nói hài tử ngã theo chiều gió đối với tiểu ngư mà nói cho hắn mua đồ ăn ngon đều là người tốt. Hắn một đôi tay nhỏ ôm chặt cổ của giang mặt, dùng sức nịnh hót tốt cậu. Một tiếng này tốt cậu kêu giang mặt tâm đều muốn mềm, hắn thích có phải hay không, vật nhỏ này còn không sợ người, nhanh như vậy liền quen. Cái kia cậu sẽ cùng cô cô nói yêu thương sao? Cái dù gì? Lâm Tiểu Ngư đột nhiên toát ra một câu, đem tất cả mọi người đều cho hỏi mộng bức rồi. Cô cô cùng cậu nói yêu thương là cái gì ngạnh? Cố niệm thâm cao mày, hoài nghi nhìn lấy giang mặt. Chẳng lẽ Tiểu Tử này thật sự trong tối đối với cái kia nha đầu chết tiệt có ý kiến gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 972 Tống thường Lâm rốt cuộc có thân phận gì? 1. Thật sự muốn làm em rể của hắn. Lâm tiểu ngư cô cô nhất định là cố niệm dai, giang mặt một mặt vết bỏ. Ta mới không muốn cùng cô cô ngươi nói yêu thương đây cậu mua cho ngươi ăn. Hắn bóp bóp tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu ngư trà sát cổ của hắn, ăn ăn. Nhìn lấy cậu cháu hay như thế thân mật chuyển động cùng nhau, trong lòng lâm ý thiện có một loại ấm áp năng lượng đang lưu động. Thật giống như cả người đều nhiệt hồ rồi. Thân tình thật tốt. Cách này ấm áp một màn để cho mọi người đều bỏ quên đứng ở cửa tống thường văn. Nàng mới vừa ở bên ngoài càng quản gia hỏi thăm một chút cố niệm thâm chảy máu mũi sự tình, biết hắn không có gì đáng ngại, nàng đứng ở cửa nhìn một chút, không tính đi vào. Không nghĩ tới bị tiểu ngư thấy được. Nai Nai! Nghe được tiểu ngư kêu, mọi người ánh mắt đều nhìn về cánh cửa. Tổng thường văn cái này mới cất bước đi vào bên trong, nàng mỉm cười nhìn tiểu ngư, không để ý đến những người khác. Càng là ở người khác nhìn soi mói, nàng càng là ngạo kiều. Tiểu Ngư bị Giang Mặc ôm lấy tại Tống Thường Văn đến gần, Giang Mặc đối với nàng khẽ vuốt cầm, "A Ji." Bọn họ hai cho tới bây giờ không gặp mặt, làm mới vừa rồi ở bên ngoài Ngô quản gia nhắc tới cố niệm thâm cùng Giang Mặc chuyện đánh nhau, đoán được thân phận của Giang Mặc. Nàng hỏi, "Đây là Tiểu Ngư Tẩu à?" Giọng bình thản nghe không ra mấy phần đối với khách nhân nhiệt tình Giang mặt rất lễ phép gật đầu đúng thế Có hai mươi chứ Tống thường văn nhìn lấy giang mặt Ôn hóa hàn huyên Thật ra thì cái này đã để cho người rất kinh ngạc Bởi vì bọn họ chưa từng thấy tống thường văn chủ động cùng ai nói chuyện phiếm Trừ lâm tiểu ngư cùng trước kia tịch hạ Giang mặt gật đầu Ừ còn có mấy ngày liền hai mươi tuổi rồi Nghe vậy vừa vặn bưng nước trà tới, Di Chu cười chen vào một câu, cùng giai giai là cùng năm đây, chưa tới hai tháng giai giai cũng hai mươi tuổi sinh nhật rồi. Nói xong nàng cố ý nhìn Tống Thường Văn một cái, tìm hiểu tình huống người đều hiểu dụng ý của Di Chu là muốn nhắc nhở Tống Thường Văn cố niệm giai sinh nhật phải đến. Tống Thường Văn nghe vậy biểu tình trên mặt vẫn là nhàn nhạt, thật lâu mới ừ một tiếng. Sau đó nàng lại nhìn lấy Tiểu Ngư trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Tiểu Ngư cách kia Nai Nai đi về trước." Tiểu Ngư khôn khéo gật đầu, giơ tay lên đối với Tống Thường Văn vẫy vẫy, "Nai Nai tái kiến." Tống Thường Văn đưa tay tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn chọc chọc, nhưng sau đó xoay người, "Một mình ngươi tới sao?" Cố Niệm Thâm bỗng nhiên đứng lên, hướng trước mặt Tống Thường Văn đi. Tống Thường Văn gật đầu, "Ừ." Ta đưa tiểu ngư tới. Cố niệm thâm nói. Ta đưa ngươi trở về. Tống thường văn không có cử tuyệt. Nàng không là muốn cho người đưa, mà là muốn cố niệm thâm theo nàng, nhiều theo nàng một hồi. Mẹ con hai một trước một sau tống thường văn đi ở phía trước, lâm ý tiện nhìn lấy cảnh tượng đó, nội tâm không giải thích được bị xúc động. Cố niệm dai cùng giang Mặc rất giống cái kia tống thường văn thật ra thì cũng giống như mẹ làm cho đau lòng người. Mẹ bị chồng cùng thân mũi mũi của mình lừa gạt cả đời tống thường văn bởi vì chồng cùng tiểu tam cô độc cả đời. Nàng chắc là rất yêu rất yêu cố niệm thâm cha đi nếu không làm sao sẽ làm mẹ ruột cố niệm dai. Nếu như không phải là nàng cách này mẹ ruột thân phận cố niệm dai cách này 19 tuổi đều là đỡ lấy con gái tư sinh tên qua. Mặc dù hào phú con tư sinh rất bình thường Xe lái lên đường, cố niệm thâm quay đầu liếc liếc mắt tống thường văn Nàng đầu khoác lên trên cửa sổ xe, nhìn qua rất mệt mỏi bộ dáng. Hắn nhẹ giọng hỏi ngươi đem tứ thuốc đưa trở về quê quán đi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 973 Tống Thường lâm rốt cuộc có thân phận gì? 2. Nhắc tới Lão Tứ trong mắt của Tống Thường văn thoáng qua một viết không quá rõ ràng tâm tình. Nàng âm thanh lạnh lùng nói Ta là nhìn tại hắn đi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng mới tha hắn một lần. Cố niệm thâm biết tống thường văn đối với lão tứ tín nhiệm, thật ra thì đưa đi lão tứ trong nội tâm nàng nhất định là rất không thôi. Bao nhiêu năm chủ tứ, hẳn là đã sớm phát triển thành thân tình rồi. Hắn không có nhiều hơn nữa hỏi sự tình của lão tứ, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bên người nàng không có một cái thân thiết người, có thể bên cạnh ngươi dù sao vẫn là đến có một người tiếp thân đi theo mới được. Nhiều năm như vậy, trừ trong công ty những thứ kia đắc lực có thể làm công nhân viên kỳ cựu. Nàng duy nhất dám giao tâm chính là Lão Tứ rồi, lại không nghĩ rằng Lão Tứ lại còn là phản bội nàng. Trừ tịch hạ cách làm của Lão Tứ đối với Tống Thường Văn đả kích cũng rất lớn. Trước mắt liền như vậy có thể. Tống Thường Văn một cái tay nâng cái chán, âm thanh có chút mệt mỏi. Thỉnh thoảng còn có thể bực bội khặt hai tiếng, không quá rõ ràng. Cố niệm thâm nhìn lấy rất thương tiếc, hắn nói. Công ty là thời điểm hoàn toàn buông tay cho đệ đệ của ngươi rồi, nếu không ngươi như vậy tổng quản, lộ ra hắn càng không có thể. Nhắc tới Tống Thường Lâm, ngữ khí của hắn bản năng ngạo kiều. Lời văn câu chữ đều là muốn đem Tống Thường Lâm dấm ở dưới bàn chân, mặc kệ Lâm Ý Thiện có thích hay không Tống Thường Lâm, nhưng Tống Thường Lâm khẳng định thích Lâm Ý Thiện chỉ phải thích Lâm Ý Thiện liền đều là tình địch của hắn. Nghe xong lời của Cố Niệm Thâm trên mặt Tống Thường Văn lộ ra vui sướng, nàng cười hỏi Cố Niệm Thâm: Ngươi có phải hay không muốn để cho mẹ đi mang cho ngươi hài tử rồi hả? Cố Niệm Thâm cau mày: Ta thiếu người mang hài tử sao? Hắn lật cái tiểu bạch mắt tiếp tục xem đường phía trước. Tống Thường Văn cưng chiều ánh mắt nhìn trầm trầm Cố Niệm Thâm nhìn một hồi lâu, màu mắt dần dần là thâm trầm. Ngứa khí cũng giống vậy, ta là sợ cậu nhỏ ngươi tâm tư căn bản không phải là ở trên thiên tỷ. Lời nàng nói, nghe vào làm cho người ta cảm giác tâm tư nặng nề. Kích thích cố niệm thâm giấu ở trong lòng nhiều năm nghi ngờ, vừa vặn đến một cái đèn xanh đèn đỏ, hắn dừng lại hỏi. Nhiều năm như vậy ta luôn muốn hỏi một cái vấn đề. Cái gì? Tống Thường Văn tò mò nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm mở miệng hỏi rất trực tiếp, ngươi tại sao như thế sợ tống thường lâm thoát khỏi tầm mắt của ngươi? Ánh mắt của tống thường văn rõ ràng né tránh một cái, nàng nói. Hắn cũng là em trai ruột ta, là con ruột ông ngoại ngươi, cậu ngươi không có thành tựu, ta cuối cùng đến bồi dưỡng một người đi ra tương lai kế thừa thiên tỷ đi. Nàng mới vừa rồi phản ứng đầu tiên đã bán đứng phía sau nàng nói lời nói này. Bồi dưỡng người thừa kế là thực sự, nhưng hắn đã từng hoài nghi thân thế của Tống Thường Lâm, khẳng định cũng là không sai. Tống Thường Lâm là lấy cùng Lâm Ý Thiển bỏ trốn danh nghĩa đi ra, hơn nữa mơ quốc bên kia còn thỉnh thoảng truyền tới Tống Thường Văn cùng Lâm Ý Thiển chuyện ở trong trường học, cho nên Tống Thường Văn mới không có đi mơ quốc đem hắn tìm trở về. Có lẽ... Những tin tức kia khẳng định đều là Tống Thường Lâm làm giả, truyền tới trong lỗ tai của mẹ, để cho mẹ tin tưởng hắn là cùng với Lâm Ý Thiển ở chung một chỗ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên nhân. Cố niệm thâm suy nghĩ quyết định nói cho Tống Thường Văn, năm năm này Tống Thường Lâm ở nơi nào, mấy năm này Tống Thường Lâm tại Ý Quốc. Hắn biết nàng khẳng định đã biết Tống Thường Lâm năm năm này không phải là cùng Lâm Ý Thiển ở chung với nhau. Nhưng còn không biết Tống Thường Lâm năm năm này ở nơi nào. Bởi vì Nguyệt Lượng tới nói cho hắn biết Tống Thường Văn mấy ngày nay cũng đang tra Tống Thường Lâm ở nước ngoài hành tung trước mắt còn không có tra được. Tống Thường Văn cả kinh chừng hai mắt nhìn cố niệm thâm, làm sao ngươi biết? Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 974 Tống Thường Lâm rốt cuộc có thân phận gì? 3. Ánh sáng mở tối xuống, nàng trong hai mắt kinh hoàng rất rõ ràng Cố niệm thâm nắm tay lái tay nắm chặt lại Trên người của Tống Thường Lâm rốt cuộc giấu xếm bí mật gì? Cha xét lâu như vậy Có thể tra được cũng liền biết hắn lâu dài tại y quốc còn lại cái gì đều không tra được. Nếu như không là cố ý ẩn nút, hơn nữa còn phải có cái năng lực kia, nguyệt lượng bọn họ là không có khả năng không tra được. Cố niệm thâm không lên tiếng Tống Thường Văn lại hỏi tiếp. Hắn tại y quốc nơi nào ngươi tra được chưa? Nàng mặc dù cố giả bộ, nhưng trong giọng nói khẩn trương vẫn không thể nào hoàn toàn giấu ở. Để cho cố niệm thâm đối với thân phận của Tống Thường Lâm càng ngày càng rất hiếu kỳ. Hắn lắc đầu một cái còn không có ra được. Chò chuyện cách này thời gian nói mấy câu đèn xanh rồi cố niệm thâm cho xe chạy. Bên trong xe an tĩnh đại khái 2-3 phút Tống Thường Văn bỗng nhiên than thở. Có một số việc ta cũng muốn tận lực là tốt rồi. Tâm của hắn muốn thật sự không ở Tống ra liền coi như xong. Ngư khí của nàng lộ ra một cổ cảm giác vô lực. Những lời này lượng tin tức rất lớn chứng minh Tống Thường Lâm còn khác biệt nhà, chỗ khác có thể đi cố niệm thâm cảm giác Tống Thường Văn là cố ý thả. Nàng biết hắn hoài nghi, cũng biết nếu là hắn thật sự nổi lên lòng nghi ngờ, thật sự nghĩ điều tra, lừa gạt cũng là không gạt được. Hắn không có truy hỏi nữa nàng cái gì, lại nhảy đề tài, ngươi có thể tiếp nhận thay bà ngoại tiếp nhận tống thường lâm, có phải hay không là cũng có thể tiếp nhận niệm sai. Cái vấn đề này là trong nhà cấm kỵ, thật ra thì hắn cũng rất sớm đã muốn hỏi. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể đứng ở đạo đức chỗ cao nhất đi yêu cầu người khác, cho dù người kia là thân nhân của mình. Chẳng những không thể ngược lại càng muốn đứng ở góc độ của nàng đi vì nàng xem xét. Hôm nay nói ra, hoàn toàn là bởi vì lâm ý thiện cùng giang mặt cho hắn mở cái miệng này dũng khí, cũng là tổn thương mẹ ruột hắn dũng khí. Tống thường văn cúi đầu xuống, đáp một nẻo, nàng 20 tuổi sinh nhật, ngươi phải cho nàng qua một chút. Ngón tay của nàng cắm vào trong đầu tóc, lại bực bội ho khan hai tiếng. Cố niệm thâm gật đầu, cái này thiển thiển nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhắc tới lâm ý thiển tống thường văn bỗng nhiên nghĩ đến nàng là miêu yêu chuyện này, lâm ý thiển còn dự định tiếp tục nàng âm nhạc sự nghiệp sao. ngữ khí nghe vào dường như không quá nguyện ý lâm ý thiển tiếp tục làm miêu yêu rồi. Nhưng cũng không có mánh liệt như vậy, vẫn là thái độ tôn trọng. Cố niệm thâm thản nhiên nói, nàng thích việc làm, Ta chắc chắn sẽ không ngăn trở nàng. Hắn nói như vậy, Tống Thường Văn đương nhiên sẽ không phát biểu nữa ý kiến gì. Nàng lại rời đi đề tài thuốc ngừa thai sự tình, vẫn là đến tra một chút. Nói xong nàng sợ cố niệm thâm hiểu lầm nàng đây là đang thiên vị tịch hạ, ta không phải là còn thiên vị hạ hạ, có thể chuyện này ta cảm thấy thật giống như quả thực không phải là nàng làm. Cố niệm thâm gật đầu, ừ. Khắc khúc. Cố niệm thâm xuống xe đem Tống Thường Văn đưa đến trong phòng, hắn đứng ở chỗ trước cửa không tính đi vào, nghe được Tống Thường Văn lại ho khan. Hắn nhớ tới tới đoạn đường này nàng đều tại khặt, đang chuẩn bị vào trong hỏi thăm, ngồi ở trên ghế salon xem TV Hồng Di bỗng nhiên đứng lên trách cứ Tống Thường Văn ta buổi sáng để cho ngươi uống thuốc, ngươi lại quên mất. Cố niệm thâm vội vàng vào trong hỏi. Thế nào? Không có việc gì. Tống Thường Văn nhé a lắc đầu, ngươi về sớm một chút, lái xe chú ý an toàn. Cố niệm thâm không để ý tới nàng cao mày nhìn lấy Hồng Di, ra hiểu nàng nói. Hồng Di mặc kệ thái độ Tống Thường Văn, đem Tống Thường Văn triệu chứng nói cho cố niệm thâm, hai ngày nay mẹ ngươi nàng trời vừa tối liền vo khan lợi hại, cũng không đi bệnh viện nhìn để cho uống thuốc mười lần có năm lần quên, liền cứng như vậy khiêng. Hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 975 Tống Thường Lâm Rốt của có thân phận gì? 4 Nghe vậy cố niệm thâm lập tức nhìn về phía Tống Thường Văn nói Sáng sớm ngày mai ta qua tới dẫn ngươi đi bệnh viện Tống Thường Văn tự tuyệt Không cần ngươi qua đây, phỉ phỉ bảo ngày mai theo ta đi Cố niệm thâm rất giữ vững, ta sáng sớm ngày mai tới đón ngươi Hắn không lại cho Tống Thường Văn Tơ hội cự tuyệt, xoay người xài bước rời đi Lên xe, hắn nhìn lấy chỉ sáng lên phòng khách đèn biệt thự Không nói ra được thê lương, để cho hắn không yên tâm cũng không nhẫn tâm cho xe chạy Hắn đưa ra trung gian chứ vật cách, từ bên trong lấy ra bao thuốc lá Nghĩ đến hắn cùng lâm ý thiện không có ngừa thai, lại cho thả trở về. Sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi đến số của cố niệm giai, chờ cố niệm giai nhận, hắn trực tiếp tiến vào hắn cú điện thoại này chủ đề, nếu là mấy ngày nay giờ học không khẩn trương thì trở lại một chuyến. Cố niệm giai cũng không hỏi hắn tại sao gọi nàng về nhà trực tiếp cự tuyệt, ta là có bức cách, nói không quay về liền không quay về. Cố niệm thâm giọng uy hiếp. Lại cho ngươi một cơ hội Cố niệm dai túng hỏi Ngươi lần này để cho ta trở về mục đích là cái gì Cố niệm thâm nói Mẹ bị bệnh, ngươi trở lại bồi bồi nàng Nghe vậy, cố niệm dai khẩn trương Mẹ sinh bệnh gì có nghiêm trọng không ạ Không đợi cố niệm thâm trở về nàng Nàng lại gấp nói Ta cái này liền mua vé phi cơ Nhìn một chút buổi tối phiếu có còn hay không cái này đều đã hơn 9 giờ, cố niệm thâm sợ cố niệm dai thật sự hiện tại mua vé trở lại, vội vàng ngăn cản nàng. Không nghiêm trọng, ngày mai trở lại, ta để cho tề thiếu đông mua cho ngươi phiếu. Cố niệm dai? Được. Cố niệm thâm về đến nhà, giang mặt đã đi rồi, lâm ý thiện vừa vặn dấu ngủ tiểu ngư theo căn phòng của tiểu ngư đi ra. Hai người tại cửa phòng đụng phải. Nhìn lấy cố niệm thâm cao mày dáng vẻ tâm sự nặng nề, lâm ý thiển nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Cố niệm thâm nhìn lấy nàng bên cạnh ngươi đều có người nào tiếp xúc? Thuốc ngừa thai sự tình, ngươi chính là muốn tra một chút. cái đó phòng bíp người giúp việc vừa nói ra tịch hạ đưa tới sữa bò thời điểm, hắn liền đã hoài nghi thật giống như không phải là chuyện như vậy. Sau đó hắn đi tìm tịch hạ, tịch hạ phủ nhận ngư khí cùng ánh mắt để cho hắn một lần nữa hoài nghi. Có thể trừ tịch hạ, sẽ còn người nào cho Lâm Ý Thiển uống thuốc ngừa thai. Trong nhà người giúp việc, hắn đều để cho người âm thầm điều tra qua, không có một cái khả nghi. Lâm Ý Thiển không biết cố niệm thâm tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nhưng nhất định là có chuyện gì, nàng không vội tức giận, về trước hắn vấn đề đều chỉ có bạch sắc. Nhắc tới bạch sắc, cố niệm thâm suy nghĩ nói hàng ngày thiên về. Hắn nghĩ tới chính là lâm tiểu ngư đối với bạch sắc ý lại, bạch sắc nói tiểu ngư là hắn từ nhỏ mang đến lớn, cái kia phải cùng lâm ý thiền thân bao nhiêu. Hắn vẫn cùng bạch sắc tiếp xúc qua thật nhiều lần, còn ở trước mặt bạch sắc từng nói tiểu ngư tiểu vương bát, cái đó tên bất nam bất nữ còn ý vì sâu xa hỏi một câu, vương bát sao? Khi đó cái tên kia khẳng định trong lòng rất, o, ta nào đi. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cố niệm thâm thở hổn hển lớn tiếng chất vấn lâm ý thiền. Người kia ngươi quen lắm sao, các ngươi thế nào nhận thức. Các ngươi là không phải là vẫn còn ở chung. Nhiều năm như vậy cô nam quả nữ, tên ngu ngốc này rốt cuộc có biết hay không nam nữ khác nhau. Chưa từng nghĩ hắn sẽ ven sao. Không giải thích được bị chỉ trích, Lâm Ý Thiển cũng tới tính khí, nàng âm thanh lớn hơn. Vâng, ngươi muốn hỏi cái gì? Hát, tên ngu ngốc này còn dám cùng hắn hoành. Cố niệm thâm tức giận một cái tay chống nảnh, ngón tay kia Lâm Ý Thiển ra lệnh. Lâm Ý Thiển ngươi sau đó không muốn cùng cái đó cách vách lão bạch đến gần đuổi việc hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 976 Bạch sắc bí mật 1 Lâm Ý Thiển biết cố niệm thâm đây là ven Ta cùng hắn giống như thân nhân Cố niệm thâm ngươi cách này giống ăn cũng quá không giảng đạo lý đi Cố niệm thâm vẫn là rất lớn tiếng Nhưng hắn không phải là thân nhân, là nam nhân Hắn ven bộ dáng cực kỳ giống tiểu ngư hộ thực bộ dáng Lâm Ý Thiển không nhịn được bật cười, nhưng âm thanh vẫn không cam lòng thấp hơn cố niệm thâm, lớn tiếng nói. Ta biết rồi. Cố niệm thâm. Biết liền cách xa. Lâm Ý Thiển. Được rồi. Hai cách âm thanh của người không ai nhường ai, rốt cuộc đã quấy dày Lâm Tiểu Ngư. Đa đi môn mi các ngươi tại sao phải cãi nhau. Tiểu tử mặt đầu ngủ, chân trần đứng ở hắn cửa gian phòng, mắt lim dim buồn ngủ nhìn lấy Lâm Ý Thiển cùng Cố Niệm Thâm. Lâm Ý Thiển cùng Cố Niệm Thâm hai người rất ăn ý lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, "Chúng ta không phải là cãi nhau, chỉ nói là âm thanh tương đối lớn mà thôi." Sau đó lại rất ăn ý đưa tay ôm lấy đối phương. Thấy vậy, tiểu tử yên tâm, điểm một cách đầu nhỏ, "Ồ, một tiếng, lại xoay người ngoan ngoãn về ngủ rồi." Lâm ý kiến đứng ở cửa phòng của hắn nhìn lấy hắn lên giường đắp kín mền, sau đó mới yên tâm đóng cửa phòng. Quay đầu nhìn thấy cố niệm thâm hai tay ôm ngực, lười biếng tựa vào cửa phòng của bọn họ miệng, nàng cắn răng nhỏ giọng đi ngủ. Ngủ thì ngủ. Cố niệm thâm lạnh rên một tiếng, lườm một cái, xoay người vào phòng. Tại trong khách sạn rằng co ba ngày ba đêm, hai người đều mệt mỏi, vừa vặn mượn ầm ý một trận. Không có can thiệp lẫn nhau. Một cảm giác đến trời sáng. Cố niệm thâm sáng sớm đi đón Tống Thường Văn đi bệnh viện. Lâm ý thiện mấy ngày không có theo tiểu ngư rồi. Nàng mang theo tiểu ngư đi tìm bạch sắc. Ngày kia sau, điện thoại di động của nàng một mực bị cố niệm thâm khống chế. Đến bây giờ còn chưa cùng bạch sắc giao lưu lên. Thân phận bây giờ đã bị cố niệm thâm khám phá. Lâm ý thiện mang theo tiểu ngư xuất nhập cầm hoa uyển liền không có cẩn thận như vậy rồi. Cũng không sợ đụng phải tống thường lâm rồi, nàng cảm thấy lấy tống thường lâm cái kia não, ngày đó hắn tại hiện trường, khẳng định cũng đã khám phá. Nhưng nàng vẫn là đội mũ khẩu trang, sợ gặp phải người nhận ra nàng là cô phu nhân, muốn chụp nàng. Bạch sắc thúc thúc, mở cửa tiểu ngư nhanh chóng cưới dày ra, hướng bên trong nhà chạy nhanh. Nghe được âm thanh của tiểu tử, bạch sắc cười theo thư phòng ra đón tiểu ngư. Hai người gặp mặt, bạch sắc khon người ôm lấy tiểu ngư, sau đó nhìn về phía lâm ý thiện, hơi kinh ngạc, các ngươi làm sao đột nhiên đến. Không đợi lâm ý thiện nói cái gì, tiểu ngư cau mày bĩu môi hỏi. Bạch sắc thúc thúc ngươi không muốn ta sao? Bọn họ đến dĩ nhiên là nhìn bạch sắc thúc thúc. Bạch sắc vội vàng cười nói. Ta đương nhiên nhớ ngươi. Ta thật nhớ ngươi nha. Tiểu ngư thân mật ôm lấy cổ của bạch sắc, hướng trên bả vai hắn dựa vào. Lâm ý thiền. Tiểu dụ nịnh bợ này, nhìn thấy ai cũng là như vậy. Không lo hắn trưởng thành vung không tới mùi rồi. Nàng đóng cửa lại đổi xong giày vào nhà. Bạch sắc đem tiểu ngư thả vào trên vé salon cho hắn cầm một chút quà vặt thu xíp ổn thỏa. Sau đó đi tới trước mặt Lâm Ý Thiện, nói với nàng. Ta đã liên lạc với tinh ảnh bên kia, bọn họ sẽ phối hợp giải quyết sờ căng đan. Lâm Ý Thiện gật đầu, ừ, khổ cực ngươi rồi. Không có gì hay cực khổ. Bạch sắc bĩu môi cười một tiếng, sau đó hữu dụng giọng nhạo báng hỏi. Thân phận bây giờ thẳng thắn, có phải hay không là buôn lòng rất nhiều. Đúng vậy. Lâm Ý Thiện ngứ khí bỗng nhiên hận hận. Lại thêm cái thân phận của tiểu tam. Trên mạng một đám người mang tiết tấu, hiện tại toàn thế giới đều đang chửi miêu yêu là một cái tiểu tam, mắng cố niệm thâm là cặn bã nam. Hôm nay càng trương bảy, có thời gian liền bổ canh. Đi ngủ sớm một chút các vị các bảo bảo Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 977. Bạch sắc bí mật hay. Ngày khác nàng phải cố gắng tra một chút, rốt cuộc là ai tại mang tiết tấu một nhóm người thương tiếc Cố phu nhân. Nàng Lâm Ý tiền cái quay vô đó những ngày qua bị đánh thưởng mấy trăm ngàn đồng tiền đều là nhiệt tâm bạn trên mạng phát cho sự an ủi của nàng bao tiền lì xì để cho nàng dở khóc dở cười. Bạch sắc nói, xem ra ngươi còn không muốn ra khỏi vòng. Làm sao? Lâm ý tiện nhíu mày, ngươi vi vọng ta ra khỏi vòng sao? Bạch sắc cau mày, ta đương nhiên không vi vọng ngươi ra khỏi vòng, ngươi nhưng là cây dụng tiền. Ha <cười> ha! Lâm ý tiện cười lạnh một tiếng, không có nhận chủ đề bạch sắc. Nàng ánh mắt nhìn về phía ghế salon bên kia. Lơ đáng quét đến trên bàn trà trưng bày ly trà, hai cái trong chén nước mặt đều có trà, hồng hồng trà dịch chắc là lá trà gì ngâm. Nàng hoài nghi híp mắt một cái, có người đến qua. Lâm Ý Thiển một bên hỏi một bên quay đầu nhìn bạch sắc. Bạch sắc rất tự nhiên cười gật đầu một cái, vâng, Sophie bọn họ đều tới Trung Quốc. Đối với Sophie cái này thần kỳ hacker, hợp tác hơn bốn năm, Lâm Ý Thiển chỉ gặp qua ba lần. Là một cái sao sao đáng yêu cô em Nhìn thấy bản thân nàng Thật tại không tưởng tượng nổi nàng Là một cách làm y tê Bất quá bọn hắn một mực đang Tại Mơ quốc Vì sao lại đột nhiên tới Trung Quốc Lâm ý thiện có chút hiếu kỳ Bọn họ tới Trung Quốc làm gì Mặc dù bọn họ ở bên này Thành lập phòng làm việc Nhưng chủ yếu vẫn là lấy mơ quốc Bên kia làm chủ Đại bản doanh còn tại đằng kia bên Cực kỳ làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là Sophie tới Trung Quốc, Bạch Sắc lại không có đề cập với nàng còn mang nàng tới trong nhà tới rồi. Đây là nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống. Bọn họ chỗ ở là bảo mật, đối với bất luận kẻ nào bảo mật. Bạch Sắc đi theo nàng lâu như vậy, giúp nàng lâu như vậy, nàng không biết nàng có nên hay không hoài nghi hắn. Nhưng hắn gần đây làm một ít chuyện thật sự là làm người ta nghi ngờ. Câu trả lời của bạch sắc vẫn rất thản nhiên như thường. Ngươi sau đó đi mơ quốc độ khả thi hẳn rất ít rồi. Sophie bọn họ đi tới dễ dàng một chút. Lâm ý thiển cao mày hỏi. Ngươi làm sao hẹn nàng ở trong nhà gặp mặt? Bạch sắc nói. Trong nhà dễ dàng một chút. Hắn cười một tiếng. Để cho Lâm Ý Thiển cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, trong lời nói có mục đích. Lâm Ý Thiển lý giải gật đầu, ồ, Sophie là cô em. Bạch sắc cao mày, ngươi cũng đừng nghĩ sai. Lâm Ý Thiển buồn cười nói. Ta không hiểu sai, là ngươi lý giải lệch ra. Hắn cố ý cho nàng cách này án chỉ, sau đó lại làm cho nàng đừng nghĩ sai, giấu đầu hở đuôi. Hắn suốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Tới trong nhà cũng khẳng định không phải là Sophie, Sophie thích họa rất khoa trương trang, nhất là thích màu đỏ thầm môi son, màu đỏ thầm nhãn ảnh thế nhưng liền chỉ miệng ly sạch sẽ không chút tạp chất, một chút dấu son môi cũng không có. Nàng không biết nàng có nên hay không đi truy cứu bên trong trong lòng vẫn là hung hăng tự nói với mình bạch sắc cũng cho tới bây giờ chưa từng làm phản bội nàng hoặc là tổn thương chuyện của nàng. Ngược lại còn giúp nàng rất nhiều rất nhiều, cho dù có bí mật gì cũng không nên sẽ là đối với nàng có hại, nàng hoàn toàn có thể bỏ mặt. Lâm Ý Thiển nghĩ người gian bạch sắc chuyển đến đề tài khác, cái kia phía sau ngươi hành trình còn muốn tiếp tục không? Suy nghĩ bị cắt đứt, Lâm Ý Thiển tạm thời không thèm nghĩ nữa, nàng vứt cho bạch sắc một cái liếc mắt, dĩ nhiên tiếp tục. Có thể kiếm tiền thời điểm, khẳng định vẫn là phải tiếp tục kiếm tiền. Không thể làm ngồi ăn chờ chết cố phu nhân, không có người đàn ông nào sẽ thích một cái cái gì cũng sai nữ nhân, nàng cũng phải tiếp tục bảo trì ưu tú, mới có thể theo kịp bước chân của cố niệm thâm, mới có thể xứng với cố niệm thâm. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 978 Bạch sắc bí mật ba. Bạch sắc nói, bởi vì mấy ngày qua sóng gió, chừng mấy nhà hợp tác thương phát tới luật sư hàm rồi. Chuyện này Lâm ý triển hai ngày nay ở trên mạng đã thấy được, nàng trước đại ngôn mấy cách lớn nhãn hiểu, bởi vì nàng là tiểu tam sóng gió, muốn cáo nàng vi ước. Nghệ sĩ mỗi một cách trên hợp đồng đều sẽ có nghệ sĩ ký hợp đồng trong lúc không thể có một người danh dự tổn thương sự tình phát sinh. Nàng bây giờ là 10 triệu người bài xích tiểu tam, những thứ kia nhãn hiểu thương an không chịu được muốn hủy ước cũng là bình thường. Chẳng qua là cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ sợ là không nhỏ số lượng. Lâm ý tiền suy nghĩ, hỏi bạch sắc. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đánh giá coi một cái bao nhiêu tiền. Bạch sắc ngư khí thâm trầm, khởi bước 6 cái trăm triệu. Nói xong hắn mím khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn lấy lâm ý tiền giờ giờ quờ quờ e tờ Lâm ý tiền cao mày hối khí Cái này trong thời gian ngắn cũng quá suy xẻo đi đầu tiên là Lâm thì bảy trăm triệu hiện tại lại là sáu trăm triệu coi như là một tòa ngân hàng cùng phía sau nàng cũng không đủ như vậy đền tính một lần hai lần sự kiện thật giống như đều là bái ốm niệm thâm ban tặng cho nên số tiền này đều hẳn là do tên khốn kiếp kia bỏ ra. Lâm ý tiện đang trong lòng giận dữ mắng cố niệm thâm, sầu sáu trăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình, bạch sắt cũng bắt đầu khóc than rồi, tiền của chúng ta đã chuyển bất động. Ta biết rồi. Lâm ý tiện gật đầu một cái, sau đó nâng lên một cái tay nâng quai hàm, suy tư. Cái này sáu cái trăm triệu nếu như cho thì đồng nghĩa với là tổn thất vô ích rồi. Sáu cái trăm triệu không phải là sáu khối không phải là sáu trăm cũng không phải là sáu chục ngàn, nàng rất tốt cân nhắc một chút, đánh giá một chút. Là tiếp tục giấu giếm thân phận kiếm tiền tính toán, vẫn là ngay trước mọi người vạch trần mặt nạ giải quyết mình không phải là tiểu tam tính toán. Nàng nghĩ nhập thần, bạch sắc không xác định hỏi. Ngươi tại sầu làm sao bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Lâm ý thiện gật đầu, ừ... Nếu không nàng có thể sầu cái gì? Bạch sắc nói. Vậy ngươi thuận tiện sầu ngươi một chút cuối năm ở trong nước đầu biên diễn ca nhạc hội có bao nhiêu người trả vé đi? Lâm ý tiền cao mày. Bọn họ lại muốn trả vé. Nàng rất ít mở buổi biểu diễn, một năm một lần thế giới tuần diễn, hơn nữa chỉ mấy cái như vậy quốc gia sẽ không vượt qua bốn trận. Trung bình 3 tháng một trận cho tới bây giờ đều là trước thời hạn 3 cái liền bị đoạt hết, cho tới bây giờ đều chỉ có fan không mua được. Mà nàng lần đầu trở về nước mở buổi biểu diễn, lại bị trả vé rồi hả? Người nghĩ sao? Bạch sắc hừ lạnh nói. Người trong nước đại đa số theo gió, hiện tại có một nhóm người ở trước mặt mang tiết tấu, rất nhiều người cùng đi theo náo, mãnh liệt yêu cầu trả vé. Hình như là như vậy. Lâm Ý Viện không lời nào để nói, nàng bĩu môi một cách hỏi. Ta đây miêu yêu tên này coi như là phá hủy. Tiếp tục như vậy nàng tại ngành nghề này còn có thể làm tiếp sao? Bạch sắc lắc đầu cái kia ngược lại cũng không phải. Hắn nói tiếp. Nước ngoài những người đó không có chú trọng như thế, tinh ảnh trước mắt đối với ngươi chính là rất ủng hộ, lại đưa tới hai phần hợp đồng. Lại là tinh ảnh. Lâm Ý Thiển cau mày hỏi. Cái này tinh ảnh đại lão có phải hay không là thầm mến ta? Bạch sắc cười trở về nàng. Ngươi phải tin tưởng mị lực của chính ngươi. Lâm Ý Thiển lại vứt cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi chẳng lẽ lén lén đem hình của ta cầm đi cho cái kia cái gì vương quốc dạ sâm tiểu cơ tiên sinh nhìn rồi đi. Nếu không phải là cái kia cái gì tiểu cơ tiên sinh xem qua bộ dáng của nàng. Xác định đối với nàng người này cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy hoa ở trên người nàng đi. Thật không phải là nàng tự yêu mình, mà là không nghĩ như thế, căn bản giải thích không thông. Bạch sắc rất ủi khuất, ngươi oan uổng ta như vậy, ta rất thương tâm được không? Lời của hắn thật thật giả giả, lâm ý thiện liền đoán cũng không muốn đoán. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 979 Bán sẻ bạn bè cầu bác lão bà vui vẻ một Nàng khoát tay một cách nói Được rồi, ta phải suy tính một chút Muốn không nên buông tha thân phận của Miêu Yêu trực tiếp chạy trốn Cái kia 600 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng cũng sẽ không cần thanh toán Bạch sắc khổ ép mặt đại tỷ hợp đồng đều là lấy phòng làm việc danh nghĩa ký, người đại diện trước luật pháp là ta. Lâm Ý thiền Là ngươi cũng không phải là ta. Bạch sắc Ngươi Treo chọc ngươi để cho ta về nhà cùng chồng ta thương lượng một chút. Lâm Ý thiền nói lấy chuẩn bị đi rồi. Bước chân nàng đi hướng tiểu ngư. Bạch sắc cùng phía sau nàng bất mãn nhổ nước bọt. Xin không nên tùy tiện đối với một cái độc thân nhân sĩ giải thức ăn cho chó. Hai người vừa đi vừa nói đến bên cạnh tiểu ngư. Tiểu ngư nghe được lời của bạch sắc ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy bạch sắc hỏi. Bạch sắc thúc thúc cũng là độc thân chó sao? Bạch sắc. Quý tộc độc thân là quý tộc. Cái gì chó không đủ? Hắn cắn răng trừng mắt nhìn tiểu ngư. Tiểu ngư còn một mặt ngây thơ nhìn lấy hắn nói. Cô cô ta cũng là độc thân chó, vậy ngươi phải cùng ta cô cô nói yêu thương sao? Lâm Ý thiền, Cái tên này làm sao khắp nơi giao hàng hắn cô cô? Là một cái đàn ông độc thân hắn đều muốn để cho người ta khi hắn dường, chẳng lẽ cố niệm dai vội vã tìm bạn trai sự tình bị hắn cho biết rồi hả? Bạch sắc rất không nói gì, không có tiếp lời của tiểu ngư. Lâm ý thiền quyết định làm chút chuyện gì tới ván hồi miêu yêu hình tượng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có từ thiện rồi. Cái này từ thiện còn chưa phải là lấy thân phận của miêu yêu, mà là thân phận của lâm ý thiền. Nàng suy nghĩ một đường, về đến nhà lập tức cho cố niệm thâm gọi điện thoại. Chờ cố niệm thâm bên kia kết nối, nàng lập tức kêu. Lão công! Nũng nịu âm thanh! Cố niệm thâm nghe xong cuộc xương ở cổ họng căng thẳng, nhẹ giọng đáp lại, ừ. Lão bà tiếng này lão công kêu hắn xương đều mềm. Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy hắn cái kia ba ngày ba đêm thật giống như không có phát huy được, còn rất nhiều phương thức vô dụng, hẳn là nhiều hơn nữa mấy ngày mấy đêm. Lâm ý thiện không biết cố niệm thâm tại điện thoại bên kia nghĩ cái gì đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mở dạ tiệc từ thiện. Cố niệm thâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, được. Lão bà trừ cùng với nam nhân khác ở chung một chỗ còn lại làm cái gì hắn đều ủng hộ. Hắn đáp ứng ở trong lâm ý thiện dự liệu. Hắn coi như không đáp ứng, nàng cũng sẽ làm. Nhưng nàng vẫn là biểu hiện rất vui vẻ, cảm ơn lão công ta đây đi an bài. Đến lúc đó còn hy vọng ngươi những bằng hữu kia có thể cổ động. Nữ nhân nha. Muốn cho đủ nam nhân cảm giác tồn tại cùng bị yêu cầu cảm giác. Như vậy nam nhân tài có thể cảm nhận được giá trị tồn tại. Quả nhiên, ố niệm thâm bị Lâm Ý thiền một tiếng cảm ơn lão tông dỗ tâm hoa nộ phóng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Ý thiền Chụp chụp Lấy lòng một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cố niệm thâm đắm chìm trong nàng tiếng kia, chụp chụp trong thật sự có loại lâm ý thiển môi mềm mại kia ở trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Một cây hôn một dạng xúc cảm. Để cho hắn chưa thỏa mãn. Rất lâu, hắn ngoát ngoát môi, khẽ cười một tiếng, mới bắt lại điện thoại di động. Tiếp lấy mở ra que chát, tìm được đại lão bầy, bắt đầu nhiệm vụ lâm ý thiển giao cho hắn. Vợ ta muốn mở dạ tiệc từ thiện các ngươi cơ hội biểu hiện đến rồi. Mỗi lần cái này bày có tin tức thứ nhất ra đối lại nhất định là Lý Nam Mộ, lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi đã có miêu yêu rồi, còn muốn con dâu làm gì? Chua chát ngữ khí. Không đợi cố niệm thâm nói cái gì, Lý Nam Mộ lại tiếp lấy phát tới một cái. Con dâu nhường cho chúng ta đi tốt như vậy lâm ý thiện, ngươi đừng chậm chế người ta. Cố niệm thâm mặt đen trả lời thư đi qua. Cho ngươi 3 giây thời gian rút về. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 980. Bán rẻ bạn bè bác lão bà vui vẻ hay. Lý Nam Mộ. liền không rút về ngươi làm sao dọc. Hắn những lời này nói xong cố niệm thâm phát hiện bốn người bày trò chuyện chỉ còn ba người rồi. Còn đang nghi hoặc ai lui bày rồi, Lý Nam Mộ lại nói. Kỳ ngũ Việt ngươi đã lão tử làm gì? Nguyên lai là Lý Nam Mộ bị kỳ ngũ Việt đá, hiện tại bày chủ là kỳ ngũ Việt. Kỳ ngũ Việt không để ý Lý Nam Mộ, không thấy hắn trực tiếp trở về cố niệm thâm. Không có hứng thú tham gia cái gì dạ tiệc từ thiện các ngươi chơi vui vẻ. Cố niệm thâm. Các ngươi chắc có hứng thú. Lý Nam Mộ. Thật sự không có hứng thú. Ta gần đây tất cả đầu tư đều thất bại, nghèo đinh đương văng. Cố niệm thâm. Ta có thể mượn chút tiền cho ngươi. Lý Nam Mộ. Ta nhổ vào. Cái này liền giống như ăn xin tìm người đòi tiền. Người ta nói không có tiền lẻ, ăn xin nói ta có thể tìm linh. liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Tần phong lại ra mà nói chuyện rồi, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ, lâm ý thiền cái kia cao ngạo tính tình, lại có thể khoan những người hoang minh chính đại có tiểu tam. Cố niệm thâm, ta như vậy mới thật sự là nam nhân, chân chính hoàng thất huyết thống các ngươi những thứ này bình dân dĩ nhiên là không làm được. Dấu chấm tròn phía sau còn phát cái ngạo kiều biểu tình Kỳ ngũ Việt Thiếu con mia nó khoác lác đi Lâm ý thiện xấu bụng vô cùng Nàng bây giờ có thể dễ dàng tha thứ ngươi Nhất định là có lớn hơn kế hoạch Ngươi đừng bị nàng tính toán Lưu ý điểm Lý Nam Mộ Ta còn chưa chịu phục Ngươi là thế nào cấu kết với miêu yêu Còn cùng người ta liền hài tử đều sinh rồi, không trách ban đầu ở thủ đô tinh hải tú lên, miêu yêu cũng chỉ lý ngươi đây, nguyên lai like các ngươi đã sớm ám độ trần thương rồi. Nhìn thấy lời này, cố niệm thâm ý vì sâu xa ngoát ngoát môi. Ám độ trần thương sao? Cũng coi là đi. Hắn không muốn lại cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp dùng sức mạnh. Cuối tuần dạ tiệc từ thiện, ta sẽ đích thân cho các ngươi đưa thư mời. Loại tình huống này kỳ ngũ Việt bình thường sẽ không hiểu, hắn sẽ chỉ ở trong lòng lặng lẽ đánh giá sốt cuộc có nên hay không làm, có đáng giá hay không làm. Sẽ không đi múa mép khua môi tông phu. Nhưng Lý Nam Mộ không phục lắm, hắn hỏi. Cố niệm thâm ngươi dựa vào cái gì có tự tin như vậy chúng ta sẽ tham gia. Cố niệm thâm. Bởi vì ta là cố niệm thâm. Lý Nam Mộ. Nhìn đem ngươi trâu tiếp lấy lại phát tới một câu ta muốn đi ta chính là cháu trai của ngươi cố niệm thâm không nhanh không chậm trả lời hắn sớm là được lý nam mộ nhớ tới từng tại tinh hải tú lên hắn bởi vì cùng miêu yêu bắt tay kêu cố niệm thâm tổ tông đối với miêu yêu nhất thời hận hắn cắn răng đánh chữ. cái đó miêu yêu là lão tử cử nhân ta quyết định ủng hộ lâm ý thiền tần phong kỳ ngũ việt Cái tên này não có hố, quả thực là trí chứng. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm thông song khí sau, lập tức liền đi nàng Lâm Ý Thiển quay bô phát cái tin. Đem mấy ngày nay mọi người cho nàng quay bô bao tiền lì xì thu nhập ảnh chụp màn hình công bố ra ngoài, nói muốn đem những tiền kia toàn bộ lấy ra đi làm từ thiện, mặt khác còn có thể làm một cách giả tiệc từ thiện. Quay bô phát ra ngoài không tới nửa giờ, cũng đã vượt ngàn bình luận rồi. Chuyện này đối với nàng không có một người bao nhiêu fan chủ cột tài khoản mà nói, rất cường đại rồi. Mọi người đối với nàng khen ngợi như nước Thủy Triều. Đa số vẫn là yêu thương nàng. Trong bao tiền quay bô nàng tiền lại bắt đầu tăng trưởng. Nàng lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy những thứ kia đồng cảm bình luận của nàng, giờ khóc giờ cười. Ta đã trở về. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Cố Niệm Gai. Thanh thúy giọng, Lâm Ý Thiển kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn sang Cố Niệm Gai màu hồng về y phối màu khói xám bó sát người khố, còn mang theo màu hồng cách mũ.